dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 53 cẩm lý hay giờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoaudi chấmíz sao cũng đã quen bơi lội từ nhỏ hơn nữa khối thân thể Phượng Hoàg điêu này cũng phi thường nhanh nhảy cho nên Không được một lát thì đồng nhạc nhạc liền bắt được một con cẩm lý Lập tức nàng sơ móng vuốt ném con cẩm lý bắt được lên trên bờ Đến khi nhìn thấy con cẩm lý toàn thân đỏ ối từ trong nước bị vứt tung lên bờ Tiểu lô tử đang một mực lo lắng chờ đợi bên hồ nước chỉ cảm thấy đôi chân mềm nhũng Cả người liền quỳ xuống trên mặt đất trên mặt thanh tú kia càng là xẹt một tiếng, mặt cắt không còn hột máu. Dù sao, cầm lý ở trong hồ nước này đâu phải là cá chết bình thường. Nghe nói, cầm lý trong thiên lý trì này, mỗi một con đều là do Bắc Lăng quốc tiến cống. Mỗi một con đều là giá trị liên thành. Tuy nhiên hiện tại, con tiểu điêu nhi này Lại cứ như vậy mà lăng một con cẩm lý xá chỉ liên thành lên trên bờ Nhìn thấy con cẩm lý kia toàn thân hiện ra màu đỏ ối Con cẩm lý với màu sắc tuyệt đẹp bị ném lên trên bờ Nó chỉ xáy xua một cây rồi liền bất động Ngay lập tức tiểu lô tử chỉ cảm thấy cả thiên địa đang sụp đổ trước mắt mình Trời ạ Lần trước Hắn bởi vì không cẩn thận để lại con Tiểu Điêu Nhi này đã thiếu chút nữa mất mạng. Bây giờ, nếu như bị Hoàng thượng biết con cầm lý giá trị liên thành này bị Tiểu Điêu Nhi giết chết. Trời ạ! Lần này đây, hắn chết chắc rồi. Trong lúc Tiểu Lô Tử mặt mày bi thảm, thì từ bên trong hồ nước cũng thấy xào một tiếng. Cả thân thể nhỏ bé của đồng nhạc nhạc đã nhanh chóng nhô lên khỏi mặt nước Hoa ca ca tiểu lý ngư muốn đua với ta Ngươi vẫn còn non lắm Bơi ở trong nước thời gian dài như vậy Không ngừng truy đổi cẩm lý nên sức lực tiêu hao không ít Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy càng nói buồn tợn Lập tức từ trong hồ nước nàng bò lên trên bờ Sau khi đã hung hăng lắc lắc bọt nước trên người Ánh mắt của đồng nhạ nhạ liền nhanh chóng bị con cẩm lý mới vừa lăn lên bờ thu hút Vừa rồi ở trong nước, nàng đã cảm giác được những con cẩm lý này không giống loại bình thường Mỗi một con đều xinh đẹp phản phất tựa như bào thạch Chập chập chập thật không hổ là hoàng cung a Dấu là vật gì, nếu đem so sánh với bên ngoài thì đều là thật tốt hơn nhiều a Cũng không biết con cẩm lý trông đẹp như vậy, nếu ăn vào thì mùi vị có đúng là cũng phi thường hấp dẫn chăng. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc cũng không để ý tới tiểu lô tử đang mềm nhúng quỳ ở một bên, mặt xám như cho tàn. Bởi vì... Giờ này khắc này đồng nhạc nhạc chỉ một lòng nghĩ đến con cẩm lý này Rốt cuộc là đỉnh nướng Hay là đen kho Trong lòng suy tính Đồng nhạc nhạc chu cách miệng nhỏ liền lập tức cặp con cẩm lý đã cắt thở Nhanh chóng chạy về hướng tới ngự thiện phòng Đối với ngự thiện phòng đồng nhạc nhạc đã sớm cực kỳ quen thuộc Bởi vì mấy ngày nay, nàng đã sớm chạy qua đại bộ phận các nơi trong hoàng cung Cho nên hiện tại, sau khi đồng nhạc nhạc ngầm con cầm lý liền lập tức chạy theo đường cũ về hướng tới ngự thiện phòng Tiểu lô tử vốn mặt mày tựa cho tàn Chỉ cảm thấy như ngày tận thế Nay thấy con tiểu điêu nhi trước mặt đang ngầm lấy cẩm lý kia Rồi liền nhanh chóng chạy về hướng phía trước Thấy vậy tiểu lô tử cũng không dám suy nghĩ nhiều chuyện khác Cầm lý đã chết Hắn cũng không thể lại đi cướp của con tiểu điêu nhi này Nghĩ tới đây tiểu lô tử lập tức đứng lên từ trên mặt đất Đuổi theo phương hướng đồng nhạt nhạt đang chạy đi Tiểu tổ tung của ta đời ta a. Trên con đường quen thuộc đi tới ngự thiện phòng đồng nhạt nhạt đưa mắt quét nhanh một lượt. Ngự thiện phòng có diện tích rất lớn. Bên trong có sau cỏ dưa và trái tây. Thịt bò thịt gà thịt heo thịt xê. Quỷ gạo sầu mối tương giấm chua trà. Mọi thứ không thiếu. Có đủ mọi thứ.